Lời chào mùa đông gửi đến tất cả mọi người và đến nàng tuyết Snow của tôi. Của tôi, n à y nói cho Quick biết là tôi rất đắt tí nha. Vậy nên không ai có đủ khả năng để nói câu Snow của tôi đâu. Đắt, bỏ đống hàng hiệu mà Snow đang khoác trên người đi thì giá trị của nàng sẽ về mo ngay. Này, sao Quick đã vội co rúm người vào như thế hả? Quick sợ tôi sẽ phản đòn sau câu nói vừa rồi của Quick đúng không? Hiệu và đẳng cấp như tôi thì không bao giờ làm thế nhá. Bây giờ Quick ngồi thẳng lên cho nó ra dáng gia tinh của s t u i o n như nào? q u y t nói bỏ đống hàng hiệu mà tôi đang khoác trên người đi thì giá trị của nàng sẽ về không ngay. Ừ. Vậy thì bây giờ q u ý t sẽ phải làm tăng giá trị của tôi lên. Muốn tặng hàng hiệu cho Snow á? t h ô n g m i n h lắm. Tại sao chứ? Sinh nhật tôi, q u y t không nhớ à? Không. <cười> Một ngày trọng đại như thế mà q u ý t cũng không nhớ nổi. Thảo nào mà lonely, lonely mãi thôi. để chinh phục được một cô gái á, thì Quick sẽ phải nhớ tất cả những ngày như là kỷ niệm một tuần quen nhau này, kỷ niệm một tháng quen nhau, kỷ niệm một quý quen nhau này, kỷ niệm một năm thì tất nhiên phải nhớ rồi đúng không? Rồi kỷ niệm một tháng cái ngày mà Quick mời cô ấy điên chè này, một tháng ngày mà cô ấy nhận món quà đầu tiên của Quick này, rồi tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi chịu. Tốt nhất là không mời không tặng gì hết, cho đỡ phải nhớ một đống những cái ngày vô lý và bất công. Mà rõ ràng là cái việc nhớ ngày nhớ tháng là việc mà phụ nữ giỏi hơn đàn ông rất nhiều. Nghe nhá, thư của Trần Thảo Vân ở địa chỉ Thảo Gạch dưới Vân Gạch dưới. hiiacomgmail.com 1 1 t h á n g 10 năm 2 0 1 0 em viết cái này cho anh cho em và cho chính chúng ta một cuộc tình hơn 5 năm và chính xác là 5 năm lẻ 7 tháng bây giờ thì anh đã đi xa đến một đất nước mà cách em đến nửa vòng trái đất anh đã đi đó là sự thật và chúng ta cũng chia tay là sự thật nhưng hôm nay em muốn gửi những dòng này đến anh anh cứ coi nó là món quà tình yêu cuối cùng mà em có thể dành tặng anh chúng ta quen nhau vào một ngày bình thường mang tên 11 lần nào đến ngày 11 chúng ta cũng dành cho nhau những lời chúc những cái gì đó đặc biệt vào ngày ấy hay đơn giản nhất chỉ là nghĩ về nhau thôi trong anh và tôi có lẽ tình yêu vẫn còn đó nhưng nếu phải tiếp tục yêu thì thật là khó ngày ấy còn quen nhau anh hay nói là tôi không thực sự hiểu anh nhưng năm năm gần ấy năm đủ để tôi thật sự hiểu anh nhưng có lúc tôi phải lờ đi cái điều anh muốn nói lờ đi cái suy nghĩ trong anh để tôi được nhẹ lòng và trên hết là để giữ tình yêu của tôi dành cho anh không bị tổn thương tôi hiểu anh anh hiểu tôi nhưng sâu xa trong đó chúng ta lại không muốn đừng hiểu quá nhiều về nhau và chúng ta kết thúc khi tôi không thể vượt qua được cái tôi của chính tôi và cái đam mê của chính anh đêm nay tôi cho phép mình nghĩ đến anh có thể là lần cuối cùng và tôi cho phép mình yếu đuối để anh biết rằng tôi vẫn còn yêu anh m 1 i một của tôi và anh đã kết thúc tôi chỉ có thể đứng lên và chấp nhận sự thật đó và thầm cầu chúc cho anh có một cuộc sống tốt đẹp hơn bao giờ hết và cho tôi một cuộc sống bình yên không còn sóng gió nữa để chúng ta có thể thực hiện tốt lời hứa cuối cùng lời hứa bí mật mà chỉ có tôi và anh mới biết cùng với ca khúc Don't Dream It's Over của Crowded House Freedom within, there is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead, many battles are lost, but you'll never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now, hey now, don't dream it's over. Hey now, hey. No, they won't win. Now I'm towing my car. There's a hole in the roof. My possessions cause a causing me suspicion, but there's no proof. In the paper today, tales of war and waste. But you turned right over to the TV page. Hey now, hey now, don't dream it's over. Hey now, hey. 222ทุกคนที่เข้าร่วมทีมกีฬา n ีมกีฬาที่มีแฟนคลับมากที่สุดในโลกทีมกีฬาที่มีแฟนคลับมากท n o สุดในโลก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 để tham gia v à câu lạc bộ kết bạn quyết anh chỉ đâu cờ lắc thư của Ngọc Hoàng ở số điện thoại 0986 122755. Bây giờ thì anh mới biết được cái cảm giác yêu mà không thể nói với người mình yêu thật chẳng dễ dàng lúc nào. Anh không biết mình có thể vượt qua được hay không, hay anh có thể chịu đựng được đến bao giờ. Nhưng anh sẽ cố gắng vì anh biết rằng nếu anh nói ra. Anh sẽ thấy dễ chịu thoải mái, nhưng rồi sau đó thì sao? Anh vẫn chẳng thể nào có được em vì trái tim em đã trao cho người khác. Cho dù em bảo rằng người ta không còn yêu em như trước. Và rồi những lúc buồn em sẽ chẳng thể nhắn tin trò chuyện với anh như trước để anh buôn chuyện với em, chọc em cười, làm cho em vơi đi nỗi buồn. Bởi anh biết em thật chẳng hợp với dáng vẻ u buồn gì cả. Khi vui vẻ nhìn em mới thật đáng yêu. Xin gửi tặng đến mu ở số điện thoại 0985 xxx 222 ca khúc every time you cry của human nature.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 n o w nói đúng đấy. sáng nay tôi phải hạ quyết tâm mấy lần mới tung chăn bông rời ra khỏi giường được đấy. <cười> quyết nói chuyện liên quan quá cơ. À, thì x n đâu c h ả vừa nói là thời tiết thay đổi, con người thay đổi c o n gì. Bình thường trời không lạnh thì tôi bật tôm cái là dậy ngay. Thôi thôi, Quyết bật ra chỗ khác đi. Các bạn thân mến chỉ có một chiếc lá rơi trong gió đông cũng có thể làm cho ta rất nhớ một người. Tha thứ cho lỗi lầm của người ấy. Ta cầm điện thoại lên nhắn tin cho người ấy và như thế ta đổi thay. Hay cũng có thể đổi thay vì một đứa trẻ đang lớn dần lên. q u y c á, này, Quyết đừng làm tôi ngất ra đây vì sốc n h á n o n o n o n o tôi vừa nói hộ tâm sự của một người khác đấy, mà Snow cứ dọa ngất. chứ Nói thật với tính cách hổ v ô như kiểu Snow á, sẽ chẳng có gì có thể làm cho Snow ngất cả, ngoại trừ chính bản thân Snow thôi. Cúi nói đúng đấy. May mà từ nãy đến giờ tôi không soi gương đấy, không có thì tôi đã ngất. Vì hôm nay tôi mặc quá đẹp. Mà thôi, cứ đọc cái thư gì thay đổi một đứa trẻ đang lớn dần lên đi, đang tò mò quá đi mất. Đi. <cười> thư của Nguyễn Thu Thủy số điện thoại 0984200716 mẹ rời Hà Nội theo cha về một miền quê không bình yên mang theo con lúc ấy mới chỉ là một hình hài bé nhỏ cuộc sống gia đình đã làm thay đổi tất cả trừ chính con người mẹ mẹ biết quên đi những thói quen cũ vốn là cuộc sống của chính mình chẳng vì một lý do gì cả đơn giản mẹ đã có gia đình quên đi những buổi tối ngồi uống trà đá ở một góc quen trên hè phố ngửi mùi bụi bặm Quên đi những c h i y ế n nắng gai gắt phóng xe ra đường tìm một quán sữa chua, quên đi những buổi chiều lòng vòng trên đường phố chỉ để biết mình đang lạc hướng nhưng chắc chắn sẽ tìm thấy đường về. Mẹ không biết mình đã yêu con đến thế nào cho đến khi nhìn thấy con trọn vẹn trong vòng tay mẹ. Có lẽ mẹ phải lớn thôi trước khi có con. Đâu đó trong mẹ vẫn còn là một đứa trẻ. Mẹ chỉ muốn là một vòng tay vừa khít ôm con vào lòng, là một ánh mắt đủ để yêu con nhiều hơn tất cả, là một niềm tin khi con khóc, con có thể nhìn vào mẹ. dù mẹ biết con chưa đủ lớn để nhìn cố định một thứ gì cả anh chị thân đây chỉ là một lá thư của một người mới làm mẹ nhưng yêu con bằng tình yêu của tất cả các bà mẹ chắc là bà mẹ nào cũng chung một cảm nghĩ như vậy thôi anh chị nhỉ và em mong được tặng c a khúc sleeping t i l d cuộc m a c a e o n s t o r o c k cho con của em cháu mới 5 tuần tuổi thôi cùng với lời nhắn bình yên ngủ bên mẹ con nhé ท่านผู้ชมทุกท่านที่รั t จุดไฟจากควา Nhật ký viết chung Quick Snow Show website QNS. vn ได้เกิดขึ้นด้วยความปรารถนาที Nhật ký viết chung dài ท h ổ tận chiếc c ว u n น i vượt không gian và thời gian để đến với mọi trái tim biết yêu thương tại website QNS. vn bạn sẽ được thưởng thức những c ư ơ n, n g t r ì n h quick ่ล่าสุดด้วยคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดคุณสามารถเขียนคำพูดที่ลึ n ซึ้งและแบ่งปันความสุขและความเศร้ากับเพื่อนของคุณหรืออาจส่งข้อความที่หวานชื่นให้กับคนที่คุณรักพร้อมกับเพลงที่ยอด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 và em luôn đeo kính để che đi đôi mắt của chính mình em cảm thấy mỗi khi em gỡ kính xuống thì người ta có thể nhìn thấy sự cô đơn và lạnh lẽo trong đôi mắt của mình em muốn che đi tất cả em muốn gói mình vào hai từ mạnh mẽ nhưng có lẽ ít người biết đến rằng mỗi ngày cuộc sống của em gắn liền với thuốc và sự cô đơn em buồn một nỗi buồn sâu thẳm trong lòng nhưng em luôn tỏ ra vui vẻ và em sẽ phát điên lên khi thấy ai đó nhìn em với một ánh mắt thương hại em rất ít bạn và em thèm cái cảm giác được bạn bè tổ chức sinh nhật thèm cái cảm giác được đi chơi cùng bạn bè nhưng dường như nó chưa bao giờ có sinh nhật qua lặng lẽ mỗi ngày với em chỉ có sự cô đơn trống trải ngay cả một người để nói chuyện cũng không có em mong có một người lắng nghe em vì có lẽ em đã tìm được anh chị mong anh chị phát những lời tâm sự của em để em cảm thấy phần nào vơi đi nỗi buồn trong em cảm ơn anh chị rất nhiều em muốn được nghe ca khúc Inimini của Justin Bieber và s e a n Kingston cảm ơn anh chị rất nhiều She's If i e this e section. She can't decide. She keeps on looking from left to right. Girl, come a bit closer. Look in my eyes. Searching it so wrong. I miss the s e e l i n y o u e i g h Like the t s được phát trên sóng v v giao thông c 1 m i e g a h z Các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 không n g bảy m n h a chọn n số n v h Thư của Trần Thảo xin một số điện thoại 0 h ô n n 3 0 không gia đình thân yêu của con hôm nay hà nội trở lạnh con ngồi một mình trong ký túc lặng lẽ lắng nghe cái lạnh khẽ len lỏi vào căn phòng và rồi con không thể biết nước mắt con trào ra từ bao giờ con nhớ nhà nhớ dáng lưng mẹ cong cong trên cánh đồng vắng nhớ bàn tay thô ráp của cha nhớ giọng nói nghiêm khắc nhưng cũng đầy yêu thương của chị xa nhà rồi con mới hiểu được rằng gia đình quan trọng biết n h ư ờ n g nào xa nhà đã gần 2 năm, một khoảng thời gian không phải là ngắn để một đứa như con có thể kịp thích nghi với môi trường mới. Con đã làm được, nhưng ba mẹ ạ, hình như con đã đi sai đường mất rồi. Đêm qua con đã khóc, con nằm trằn trọc không thể nào ngủ được, nghĩ về những chuyện vừa qua và nghĩ về gia đình ta. lên đây, con thấy mình bạo dạn hơn, dường như con đã có thể hòa nhập vào cuộc sống mới, con quen được nhiều bạn bè, tạo dựng được những mối quan hệ tốt, tham gia nhiều hoạt động tình nguyện. nhưng ở đâu đó trong con vẫn còn nỗi buồn sâu thẳm lắm bởi một lời hứa con đã hứa với ba mẹ với gia đình ta đến giờ con vẫn chưa thể làm được không những thế chỉ lúc này đây con còn đang đi ngược lại với lời hứa đó con là một đứa con hư phải không ba mẹ chỉ trong một thời gian ngắn con đã đánh mất tất cả một mối tình chớm nở còn dang dở một tình bạn đẹp và rất nhiều sự tin tưởng có phải vì con là một đứa con hư nên ông trời đã trừng phạt bắt con phải chịu hậu quả giờ đây con đang khóc, con đã hiểu rằng cuộc sống này thật phức tạp chứ không hề đơn giản như con từng nghĩ, từng mơ mộng. những lúc như thế này, con lại muốn trở lại ngày con bé, được bố hát ru mỗi đêm hè, được mẹ la mắng mỗi lần làm sai và được trò chuyện tâm sự với chị. con thấy mình sai lầm nhiều quá, muốn sửa đổi mình, muốn làm lại từ đầu mà không biết nên bắt đầu từ đâu. giá như giờ con được ở bên ba mẹ để con có thể khóc thật thoải mái, để được kể cho ba mẹ nghe tất cả những gì đang chất chứa trong lòng, nhưng con không thể. con đã lớn con cần biết tự lo cho cuộc sống của mình cuộc đời cũng giống như một dòng sông phải không ba mẹ khi bình lặng khi dông tố con tin rằng rồi sẽ có lúc cuộc đời sẽ mỉm cười với con vì biết rằng con đã cố gắng rất nhiều dù mệt mỏi đến mấy con sẽ vẫn tiếp tục sống tiếp tục cố gắng vì con biết ở quê nhà vẫn có gia đình ta lo lắng che chở và chờ đợi con con yêu gia đình mình nhiều lắm anh chị thân mến em đang phải trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn đấu tranh với chính bản thân mình những lúc này mới thấy gia đình luôn là bờ bến tin cậy nhất mong anh chị gửi đến gia đình em ca khúc Shoulder to Cry On của Tommy Page với lời nhắn con biết mình đã sai nhưng làm ơn hãy tin tưởng con thêm một lần nữa con hứa sẽ cố gắng hết mình sẽ mãi mãi là đứa con út yêu quý và bé bỏng của cả nhà con yêu và nhớ cả nhà nhiều lắm going on? You can't give it up. I'll help you work it out and carry on. các bạn đến được với Quick a NS d No Show nhanh n h t các bạn hãy truy cập website q n s v n đăng ký thành viên và bắt đầu viết lên những dòng tâm sự và cuốn h ậ t ký viết chung của chúng ta. nhu cầu của bạn sẽ được chọn để đáp ứng trên Quick NS No Show và đáp ứng ngay trên website q n s v n email của bạn sunshine ở số điện thoại 0977820332 sáng thức giấc bắt gặp cơn gió lạnh tràn qua Con đường nhỏ dưới kia mọi người đang hối hả hòa vào dòng xuôi ngược để kịp giờ làm. Một buổi sáng khác lạ, ai cũng khoác lên mình chiếc áo ấm. Mùa đông đã về rồi. Bất chợt tớ nhớ đến một người anh trai, lâu rồi tớ và anh chẳng còn liên lạc với nhau nữa. Cho tới bây giờ tớ vẫn chưa hiểu vết thương anh gây ra cho tớ là vô tình hay cố ý nữa. Có lẽ tớ là một con bé ngốc nghếch thật thì phải. Chưa từng trải qua mùa đông ở tây bắc nơi anh đang làm việc, nhưng trong hình dung của tớ nó rất lạnh. Khi mùa đông đến cũng là lúc lòng nghe giá lạnh muốn về ngay với nơi tổ ấm của mình. Anh đang phải xa nhà, tôi đang tự hỏi ở nơi xa xôi ấy anh có lạnh không? Sắp đến sinh nhật anh rồi, nói gì đây? Tớ muốn chúc mừng sinh nhật anh, muốn nói với anh rằng vì tớ ơi, con đường phía trước còn dài và gian nan lắm, mong anh có đủ sức mạnh để vững bước trên con đường ấy. Nhưng lại sợ liệu tớ có một lần nữa trở thành con ngốc. Anh chị thân, em mong anh chị gửi cho em ca khúc Sunshine của b o a tới anh tú ở địa chỉ email. cao tú 0 5 a cổng yahoo.com โอ้มายก้ yêu cầu ของคุณจะได้รับกา Quick and Snow Show nhanh nhất các คุณค ã ร truy cập website QNS. vn đ ă ั g ký thành viên và bắt đầu viết lên บ h ữ n g dòng tâm sự và นะ ố n ที่เป็นเอกลักษณ์ของเราความต้องการของคุณจะได้รับการเลือกเพื Quick and Snow Show và đáp ứng ngay trên website QNS. vn ถ้าอยากได้แมวข c งฉันคุณต้องการอะไ q u y t không có ai yêu thì làm sao có thể được nghe những câu ngọt ngào và lãng mạn như thế được chứ? Trả thích. Snow có biết là từ bé bọn em họ nhà tôi đã gọi tôi là mèo không? Mèo gì? Lão mèo. <cười> Tráng thích thú gì với được gọi là mèo? Anh bạn này còn mèo ngốc nữa, thay ho gì? t h ế q u y t thích được gọi là gì? Tráng sư tử tinh khôn của em chắc? Không cần sư tử hổ báo gấu mèo gì cả. Tôi chỉ muốn gọi đúng tên thôi. Tráng q u y t quả cảm. <cười> quả cảm. Có một quả cam thì có. Thư của bạn ở địa chỉ voi con số điện thoại 01692539345 gửi chào mèo ngốc của em. Ngày em còn bỡ ngỡ với ngôi trường mới thì chính anh đã đến bên em mang lại cho em niềm tin và sức mạnh, đem lại cho em sự bản lĩnh của một cô bé lớp trưởng ngày ấy. Chúng ta quen nhau đã được 3 năm một tháng rồi anh nhỉ? Thời gian đó đối với em rất ngọt ngào và đáng yêu. Anh luôn yêu thương và cưng chiều em hết mực. Anh luôn là chàng Doraemon đa năng của em. Tình yêu anh mang đến cho em thật ngọt ngào và đáng yêu biết mấy. ở mọi chuyến hành trình của em luôn có anh anh là vậy nhá là tiên nắng là cơn mưa là ánh bình minh là đêm trăng sáng là bức bình phong là tấm lá chắn là người tài xế không công là tất cả nhưng chính mọi cái tất cả đó cũng chỉ là anh của em một con người như bao người khác một người mà em đã yêu và rất yêu và sẽ chỉ yêu người đó mà thôi đôi lúc em bật khóc khóc một cách vô duyên khi ở nhà một mình khóc vì nhớ anh chẳng hạn như chỉ cách đây mới một buổi tối thôi mặc dù vừa mới gặp anh buổi chiều hôm đó Em không hiểu mình đã yêu anh như thế nào. Anh biết cả suy nghĩ của em khi em chưa nói ra. Anh hiểu cả ánh mắt của em dù em không nói một lời nào. Anh luôn là người làm em tự hào khi đi bên cạnh. ở bên anh em thật nhỏ bé, nhỏ bé lắm. Nhưng em thích thế, thích những lúc anh cứ kêu là bé của anh hay là anh chăm sóc em như một con bé chẳng biết gì. Mặc dù em giận dỗi, buồn, gây sự vô cớ nhưng anh luôn kiên nhẫn xin lỗi em. Anh đừng buồn nhé. Em giận lẫy anh để anh quan tâm tới em hơn. em sẽ không bao giờ quên ánh mắt lo lắng của anh dành cho em khi em bệnh, khi em khóc mà không nói gì, sẽ không bao giờ quên được sự hối hả của anh vì sợ em đứng một mình chờ anh, sẽ không bao giờ quên những dòng tin nhắn anh yêu em nhiều lắm bé à, chúc thiên thần của anh ngủ ngon. cảm ơn anh đã đến bên em, đã đến với cuộc đời em một cách rất nhẹ nhàng êm dịu, anh đã đưa em bước vào thiên đường tình yêu rất kỳ diệu, cảm ơn anh, cảm ơn vì tất cả những gì anh dành cho em. Anh đã nói sẽ không bao giờ xa em, sẽ không bao giờ để đôi bàn tay này phải lạnh lẽo một mình. Vậy thì anh hãy nhớ nhé, ở mãi bên em. Bây giờ cho mãi về sau anh nhé. Em yêu anh, thiên thần nhỏ của anh. Gửi đến mèo ngốc ở địa chỉ n g u v ô d i c h 0 1 a c g m a o c o m số điện thoại 01692539120, ca khúc You Belong With Me của Taylor Swift.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 h lại những chương trình Quick and Snow Show được phát ê n sóng VOV Giao thông 9 h m i m e g a h z các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 57 n không b n h chọn nay số b n và l theo hướng dẫn. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. thư của Nguyễn Thu Hà số điện thoại 0936009791. Ta đến với nhau như thể cơn mưa chớm hạ, cơn mưa rông mát lành một ngày đầy nắng ồ ạt kéo đến. Ta vội vàng chạy vào nhau bằng những tiếng cười trong trẻo. nắng tắt, mưa xanh sao những niềm vui, mưa du những lời yêu thương ngập con đường nhỏ, mưa ngừng, ta vội vàng đi về phía không nhau, chỉ còn những vệt lấp loáng nước trong mắt em, trong tim anh và nắng lên làm khô tất cả. và em những tưởng nắng lên làm khô tất cả và em những tưởng đã có những ngày như thế và em những tưởng em đã cạn những nhớ mong rồi đấy chứ và em ngu ngơ tự khép lại những yêu thương trong trái tim chật hẹp em đâu biết một phần trong em vẫn luôn yêu anh một phần trong em nhớ anh quay quắt một phần trong em vẫn luôn âm thầm gọi tên anh một phần trong em tìm anh trong những cơn mơ một phần trong em day dứt khôn nguôi Một phần trong em vẫn yêu anh như ngày nào, một phần nhỏ nhoi lặng lẽ trong em lúc rừng rưng, lúc cồn cào sóng sánh. Một phần trong em vẫn luôn hy vọng những điều không thể, một phần trong em lại dai dẳng những nỗi đau xưa cũ. Và như thế đ ấ y anh, em chông chênh giữa hai đầu quên nhớ, em đối diện với chính em với những cảm xúc tưởng đã khóa chặt mỗi lúc mưa xuống, mỗi lúc đêm về. Em vỗ về trái tim nhỏ bé bằng những lạnh lùng, thở ơ để rồi nghe một phần trong em khao khát yêu thương. một phần trong em như một đứa trẻ mũ n g ị c h yếu thắng phố về đêm tĩnh lặng em soi mình trong những ký ức về anh và gửi đến anh là monkey ở số điện thoại 0 904466 xxx ca khúc before your love của Kelly Clarkson Quick Snowshow, website q n s v n đã ra đời với mong muốn trở thành cuốn nhật ký viết chung dài vô tận, chiếc cầu nối vượt không gian và thời gian để đến với mọi trái tim biết yêu thương. Tại website q n s v n bạn sẽ được thưởng thức những chương trình Quick Snowshow mới nhất với chất lượng âm thanh tốt nhất. Bạn có thể viết nên những dòng tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với bạn bè của mình. Có thể gửi tặng người thân yêu những lời ngọt ngào cùng những ca khúc tuyệt vời. Hơn nữa, q n s v n còn mang đến cho bạn nhiều chuyên mục thật hấp dẫn. Để trở thành thành viên của website, mời bạn truy cập theo địa chỉ qns.vn vào mục đăng ký thành viên. Và còn chờ c h i gì nữa, mời bạn hãy đăng ký thành viên ngay hôm nay để có những giây phút tuyệt vời với qns.vn. Vậy sao Snow tự dưng khịt khịt mũi, buồn cười thế? u ý t hắt xì hơi đi chứ. May là đây có võ nên mới né lại được đấy. Ăn mặc đ i ệ u đà phong phanh lắm vào, mà bao nhiêu lông cáo với lông mèo đâu, sao không đắp lên người đi? s n đâu chẳng cứ mong mùa đông đến để được trưng diện mấy món thời trang lông lá đấy còn gì? <cười> tôi đây đâu có hắt hơi vì lạnh, tôi hắt hơi vì cái mùi nước hoa của q u ý t k chứ. Không dùng nước hoa thì thôi, mà đã dùng thì cũng nên xài hàng xịn nhá. x ị t nước hoa dởm không những gây bệnh cho mình mà còn làm hỏng m ỗ i những người xung quanh. À, lọ nước hoa này chính Sơn đâu tặng sinh nhật tôi mà quên rồi à? Tôi tặng Quyết nước hoa không có nghĩa là để cho q u ý t dùng nhá mà là. Mà là sao? Là cho c a r u q u y t đang nuôi c a r o hộ tôi mà. Cái gì? Tại Quyết thôi. Ừ, vậy là Quyết dùng nước hoa của c a r o hả? t h Nam cứ làm tôi muốn hắt xì hơi thôi. Anh à, em lại khịt mũi nữa rồi. Em hít thật sâu, thật sâu, nhưng không phải vì ở Sài Gòn quá ngột ngạt mà tại vì em nhớ anh. Cái mùi đó làm sao em quên được chứ? Là như vậy thật ngốc đúng không? Nhưng có lẽ cách đó sẽ làm em bớt nhớ anh hơn. Có những lúc gặp một người nào đó, nhìn đằng sau giống anh lắm, t h ế là em lặng lẽ chụp lén người ta. Bởi vì khi nhớ anh không chịu được, em sẽ mở hình ra coi và lại nghĩ rằng anh của em đấy, giống thật. Nhìn đám bạn của mình được ở cạnh người yêu, em ganh tị lắm, em thèm lắm. cảm giác m ỗ i sáng chạy thật nhanh qua nhà anh để được gặp anh rồi mình đi chợ anh n h ỉ rồi em sẽ nấu anh ăn anh n h ỉ trời mưa anh chở em và em lại được nấp sau lưng anh chỉ nghĩ thôi đã thấy ấm lòng rồi 14 tháng mình xa nhau rồi sẽ còn 8 tháng nữa là ngày em lại thấy được anh rồi mình có bao nhiêu việc muốn làm cùng nhau còn nhớ khi nghe quick and s h o w em đã khóc vì câu chuyện của những người khác cũng thật giống mình lúc đó anh đã bảo sẽ có một ngày mình cùng nghe như vậy em sẽ không phải khóc một mình nữa vì đã có anh bên cạnh em rồi em đợi đây đợi anh về để mình cùng làm tất cả tất cả những gì mình muốn và mãi yêu anh anh chị thân ngày 7 tháng 11 t ớ i là sinh nhật của bạn trai em yêu nhau xa nên hai năm chúng em mới được gặp nhau một lần em muốn làm một điều thật ý nghĩa để tặng anh ấy vào dịp này chính vì vậy em muốn nhờ anh chị gửi dùm em ca khúc glow your eyes của westlife với lời nhắn sinh nhật hạnh phúc anh nhé em yêu anh nhiều hơn tất cả bạn đến được với Quick and Snow Show nhanh nhất. Các bạn hãy truy cập website qns.vn, đăng ký thành viên và bắt đầu viết lên những dòng tâm sự và c â ố nhật ký v i ế t chung của chúng ta. n h ữ yêu cầu của bạn sẽ được chọn để đáp ứng trên Quick a n Snow Show và đáp ứng ngay trên website qns.vn. Quick and Snow Show